Bạn đang nghe chuyện tại website ngheaudio.net Dạ, chào chị ừ, em chào chị ạ Chị đến thăm công ty ạ Trang đang làm việc Thì nghe thấy tiếng nói xôn xao Cô ngước mặt lên Hóa ra là vợ của sếp Duy tới Cô đứng dậy gật đầu Sau đó chào hỏi ngay Dạ, em chào chị Mọi người cứ làm việc đi Chị đến chơi thôi Có cái gì mà căng thẳng thế Nào, làm việc đi Làm việc đi em Vừa nói chị ta vừa vẫy vẫy tay Lần nào chị ta đến công ty Không chuyện này thì chắc chắn Sẽ có chuyện khác xảy ra Dĩ nhiên là đánh ghen Rồi cũng dằn vặt mấy cô nhân viên trẻ mới vào Biết là xếp Duy hay ve vãn những cô gái trẻ Cái tính không bao giờ bỏ được Mà bà vợ này Bà ấy biết rõ quá Nhưng dù gì cũng là xếp lớn Nên chị ta luôn cho các cô gái Đi theo đu bám chồng Chứ không chịu cái việc cài chính chồng. Bởi vì chị ta nghĩ rằng, thả dê các cô gái cùng với công ty này, đó là quyền của chồng mình. Hôm nay chị ta mặc một cái đầm đen, xẻ ngực sâu, lộ cả đôi ngực trắng căng đầy. Make up thì đậm, tay cầm, một cái túi hiệu, môi thì đỏ chót. Nhìn vậy, sao mà xếp Duy không ớn cho được chứ? Hôm nay không biết lại đến đây gây chuyện gì đây. Chị Hòa thấy cô ta bước đi xong Thì chạy lại chỗ tôi ngay Này này Không biết hôm nay Bà ấy đến làm gì nhỉ Chị nhiều chuyện thế để ý làm gì Về chỗ làm đi Ừ thì chị thắc mắc thôi Có trời mới biết được Em không quan tâm đâu Ừ Một lát sau khi thấy chị ta Bước ra từ phòng làm việc của giám đốc vẻ mặt vui vẻ Chắc là đang hài lòng về chuyện gì đó Tiếp sau bước chân chị ta, chính là cô Thùy, họ có vẻ khá thân với nhau. trang đang ngồi xem lại bài báo, thì nghe giọng của Thùy tranh chua. Bà, em nghe nói, trong công ty mình, dạo này có biến lắm chị à? Biến gì thế em? Vừa bước tới chỗ chàng thì Thùy dừng lại, trang ngước mặt lên. Thấy Thùy có vẻ ám chỉ mình, nhưng mà trang mặc kệ, cúi mặt và làm việc tiếp. Em thấy hôm trước ấy có cái cô kia về bạn xếp Duy đấy, Tuy là em không bắt được tại trận. Có chuyện đấy sao? Dạ có chứ chị. Em thấy rồi. Ai kia cứ liệu hồn với em. Lúc này chàng ngước mắt lên nhìn Thùy. Ánh mắt cô ta vừa đánh đá vừa đáng ghét. Đúng là chàng chỉ muốn đứng lên, nói ra những suy nghĩ của mình. Nhưng cô lại suy nghĩ. Lên tiếng là mình thua. Bởi vì Thủy chưa nhắc đến tên của mình, nên cố gắng nhịn. Lúc này Thủy cười khẩy. Trong cái công ty này, đứa nào dám ve vãn giám đốc đều có một kích cục như nhau cả thôi. Giọng điệu ám chỉ của chị ta, nhưng lại nói với trang làm cho cô càng tức. Cô nghĩ rằng chắc chắn Thủy đã nói chuyện gì với bà ấy. Vì cái hôm trước, Thủy thấy cô bước từ trong phòng làm việc của giám đốc ra. Chàng không nói gì, cô kiềm chế trước những lời nói thách thức của Thùy và vợ Duy. Thôi, chị về đây mấy đứa, mấy đứa làm việc tốt nhé. Dạ vâng, chào chị ạ. Thùy và bà ta đi rồi, cô mới ngước đầu lên. Quá tức tối, gương mặt cô hầm hầm, ngả người về sau ghế, hai tay khoanh trước ngực. Chị hoa chạy từ bàn bên kia sang. Này trang hình như bà ta... Đang ám chỉ em đấy. Kệ bà ta. Em không làm gì. Tại sao phải sợ chứ? Chắc là con Thùy này mắt lèo gì với bà ta rồi. Nó mê quần quá. Đang tìm cách để phá hoại em đấy. Em phải cẩn thận. Thôi chị Hoa. Về bàn làm việc đi. Em biết rồi. Không sao đâu. Cây ngày không sợ chết đứng. Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Thùy. Cô ta mời tất cả những nhân viên ở công ty và có cả trang. Thiệp mời được phát tận bàn làm việc của từng người và kèm theo một lời nhắn Không đi, không được. Cầm tờ thiệp mời trên tay Cô biết chắc chắn là Thùy đang có âm mưu gì đó. Tối hôm đó sau khi xong việc cô xách túi về vừa bước tới cầu thang máy thì gặp Thùy ở đó Cô ta cũng đang chờ thang máy lên. Thấy chàng bước tới cô ta cười nhếch môi Sau đó giả bộ quay lại. Ôi, chị Trang đây à? Bây giờ chị mới về à? Tối nay chị với anh Quân, nhất định phải tới, buổi sinh nhật của em đấy nhá. Em mong anh chị tới lắm. Chị chưa biết được. Chắc là sẽ đi, nếu như không bận việc gì. Chị về hỏi anh Quân, có cái gì, anh chị sẽ đến. Anh Quân anh ấy hứa với em lúc chưa rồi, nhất định sẽ đi mà. À, thế à? Dạ vâng, anh ấy hứa rồi Không có anh ấy, làm sao mà vui được À, à ý em ấy, là có anh chị Thì em rất vui ạ Thằng máy mở ra, Trang bước vào trước Đến Thùy và một số đồng nghiệp nữa Xuống tới tầng trệt thủy bước ra Trang đi sau Cô ta quay lại và vẫy tay À, chị Trang này, nhớ ăn mặc đẹp nhá Ừ, chị biết rồi Hẹn gặp em tối nay. Không biết cô ta định sở trò gì với hai đứa. Nhưng như thế này thì không được rồi. Chàng lấy xe chạy một mạch về nhà. Vừa đi vừa suy nghĩ. Cô suy nghĩ ra những tình huống. Rồi tìm cách giải quyết nó. Về đến nhà thấy Quân đang lui cui. Là lại cái áo sơ mi. Chàng bước vào cất túi. Em về rồi đây à? Dạ. Anh đang chuẩn bị đồ. Cho buổi tiệc sinh nhật tối nay của Thùy đi à? Ừ Thùy cũng nói có mời em mà Em chuẩn bị đi Hôm nay mặc đồ gì? Trang bước lại gần quân Sau đó giữ lấy cái bàn là. Anh để em làm cho Em mặc đồ đơn giản thôi Chứ em diện sinh Có khi lại sinh hơn nhân vật chính Tất nhiên rồi Trang của anh là sinh nhất Lại nịnh Thôi anh đi tắm đi Em làm cho em chuẩn bị nhanh lắm ừ, cảm ơn em quân kéo hôn lên trán của trang sau đó rồi anh đi tắm tối hôm đó quân cùng với trang đến nhà hàng nơi tổ chức sinh nhật của thùy quân nắm tay trang từ ngoài sảnh đón bước vào và ngay lập tức cả hai đã được sự chú ý của tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm nay trang diện một bộ váy gen trắng xòe ngang gối mái tóc bím và trang điểm nhẹ nhàng Trông cô giống như một nàng công chúa Bước cạnh Quân Trông lịch lãm trong bộ vét màu đen Cả hai thật sự rất xứng đôi và nổi bật Lão Duy vừa thấy Quân và Trang đến Thì tiến lại gần Và lân la đủ chuyện Cậu đến rồi đây à Trang hôm nay Em quyến rũ quá nhỉ Dạ em chào giám đốc ạ Giám đốc anh quá khen rồi Nào chúng ta vào trong đi Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi. Ánh mắt của lão Duy cứ nhìn trang trầm chầm, chầm, soi mói từ trên xuống dưới. Cô vẫn phải đề phòng tên này bởi vì hắn ta có rất nhiều chiêu trò. Phải biết được hắn ta giở trò khi nào. Mà chuyện lần trước, cô còn chưa kịp nói cho quân nghe. Mỗi lần nhớ tới cái cảnh, hắn ghé sát miệng vào tai của cô, vừa nói vừa thở, là cô cảm thấy ghê tởm quá rồi. Cảm thấy rất dùng mình không làm chủ được bản thân. Cô siếp chặt 5 ngón tay vào khủyểu tay. Sau đó, Quân giật mình quay qua. Em làm sao thế? Này, Trang! Ờ, em... Em không ạ, em không sao đâu, anh yên tâm. Vừa lúc này, em si cất giọng, mời mọi người vào trong phòng để bắt đầu buổi tiệc sinh nhật. Trang và Quân ngồi cùng bàn với mấy anh chị chung công ty, hướng mặt lên sân khấu. Ánh đèn tắt đi, MC mời Thủy lên phát biểu, mọi người vỗ tay không ngớt. Sau đó là màn phát biểu cùng với lời cảm ơn của Thủy gửi đến mọi người trong buổi tiệc. Lúc này Trang thì thầm vào tai của Quân. Anh nhìn kìa, hôm nay Thủy xinh quá nhỉ. Sao xinh bằng em được chứ? Đúng là nịnh giỏi thật đấy. Anh nói thật. Riêng Thủy vừa phát biểu lời cảm ơn xong, Nhưng đôi mắt cứ nhìn về hướng của Quân và Trang đầy ghen tị. Chàng biết rõ hôm nay, Thùy sẽ bày trò, nên chuẩn bị tinh thần rất vững vàng. Sau lời phát biểu là màn nâng ly chúc mừng và khai tiệc. Ánh mắt của Thùy nhìn Quân đầy khiêu khích. Riêng Quân thì cứ chăm chú nhìn Trang, làm cho Thùy càng ngày càng ganh ghét. Nào mọi người, chúng ta cùng nâng ly. Cảm ơn mọi người đã đến đây, dự tiệc sinh nhật của Thùy. Chúc sức khỏe nào. Phào sáng bắt đầu bắn lên. Mọi người cùng nhau mời ly rượu. Thủy bước từ trên sân khấu xuống. Đi thẳng đến chỗ quân và trang. Hôm nay cô ta mặc một cái chiếc đầm màu hồng đuôi cá ôm sát vào người. Ngực sẻ sâu, trang điểm đậm. Đúng rồi, bởi vì ngày hôm nay là ngày của cô ta mà. Cô ta tiến thẳng đến nhìn quân. Ánh mắt đầy sự mây đắm. Rồi quay qua trang, cười nham hiểm. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian. Đến sự buổi tiệc sinh nhật của Thủy nhé Chúc Thủy ngày càng xinh đẹp này Thành công hơn trong công việc Và trong cuộc sống Em cảm ơn anh Quân Chúc Thủy may mắn và hạnh phúc nhé Em cảm ơn chị Trang nhé Em làm sao may mắn bằng chị được Làm người yêu của anh Quân Là một điều may mắn nhất đời rồi Anh chị đúng là đẹp đôi Em nhìn mà em ghen tị quá Cảm ơn em Chị được anh Quân yêu thương cũng là phúc phần của chị. Em cũng muốn được hưởng cái phúc phần đó. chỉ tiếc là em đến chậm một bước. Không biết nói cái gì luôn. Của người ta mà cứ như là hoa chưa có chủ vậy. Nói bóng nói gió đủ kiểu. Trước mặt chàng mà cô ta còn nói như vậy. Không có mặt của cô thì không biết nói tới cái gì luôn. Thôi. Em quá lời rồi. Em có quá lời đâu anh Quân. Thôi, anh chị dùng tự nhiên nhé. Thủy đi rồi nhưng Trang vẫn còn cảm thấy khó chịu trong lòng. Quân nhận ra điều gì đó, liền lên tiếng an ủi cô. Mấy lần em hỏi anh, tại sao áo của anh có mùi nước hoa của Thủy, em nhớ không? Em nhớ, lần nào đi nhậu say về cũng toàn cái mùi đấy, em không thích. Cô ấy cứ như thế cứ sát vào anh, bản thân anh biết cái gì nên và cái gì không nên mà. Vậy là anh cũng biết, cô ta thích anh à? Anh biết chứ, anh biết thừa. Nhưng anh giữ khoảng cách, bởi vì ngoài công việc ra, anh không có ý gì. Bởi vì lần trước, em hỏi nên anh nói cô ta kỳ cục đấy. Ừ, em hiểu rồi. trang này, em đừng có suy nghĩ linh tinh, ảnh hưởng tới sức khỏe nhé. Lúc này đang cảm thấy hà lòng hà giả Thì MC trên sân khấu lại cất giọng thêm một lần nữa Và sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức giọng hát của anh Quân Anh Quân sẽ hát tặng chủ nhân buổi tiệc ngày hôm nay một bài hát Xin mời anh Quân lên sân khấu Quân ngỡ ngàng vì không biết chuyện gì đang xảy ra Mình có đăng ký hát cái gì đâu Chàng biết là thủy bày trò Cô ta lay cánh tay của Quân Anh cứ lên góp vui đi Anh hát hay lắm mà Em cổ vũ cho anh nhé Ừ thôi được rồi Em ngồi đây đợi anh nhé Quân đứng dậy bước về phía sân khấu chỉnh lại trang phục Cầm mic và nói vài lời Gửi lời chúc đến Thùy Sau đó bắt đầu hát Còn Trang ngồi dưới bàn tiệc Nhìn lên ánh mắt chăm chú và đầy tình cảm Quân cười nói với cô Sau đó vẫy tay cùng đám đồng nghiệp Đang hò hét bên dưới Giọng của Quân rất ấm, lời hát ngọt ngào đi vào lòng người. Thì thoảng, Quân nhìn sang cô rồi cười. Mọi người cùng nhau vỗ tay, hò reo theo lời hát của Quân. Vừa lúc đó thì điện thoại reo lên. Cô cầm điện thoại lên xem. Là một số là. Cô tắt máy rồi tiếp tục nhìn lên sân khấu với ánh mắt say đắm. Điện thoại lại tiếp tục reo, Cô nhìn mãi cũng không nhận ra đây là số của ai. Bình thường cô ít khi nghe điện thoại từ một số lạ lắm. Nhưng ngày hôm nay cứ gọi như thế này. Cô nghĩ rằng chắc người ta đang cần mình. Nên mới kéo sang và đưa lên tai để nghe. Alo, tôi trang nghe à? Đầu dây bên kia có tiếng xì xào. Cô đứng dậy, bước ra ngoài khỏi phòng tiệc. Quần nhìn thấy cô đi ra, dõi mắt theo cô, tới cánh cửa, rồi lại quay lại say sưa hát với mọi người. Chàng bước ra khỏi khu vực có tiếng nhạc. Alo, tôi nghe Xin hỏi ai thế ạ? Mày còn dám hỏi tao là ai à? Mày to gan lắm Tao sẽ cho mày chết Chuyện gì thế? Xin lỗi, bà là ai? Mày còn dám hỏi tao là ai? Mày dám rủ dây chồng của bà? Bên kia nói xong thì cúp máy Chàng cô nói Nhưng đầu dây bên kia chỉ còn nghe tiếng tút dài Cô chưa kịp định hình Tay đang còn cầm chiếc điện thoại suy nghĩ cô nghĩ rằng ai đó đã bấm nhầm số cô quay lưng lại bước về phía phòng tiệc thì trời ơi hai cú tát trời giáng xuống hai má của cô làm cô không kịp trở tay té nhào xuống nền cú tát quá mạnh làm môi của cô đập vào răng chảy máu cô đau quá ôm mặt cái điện thoại văng ra xa cách cô vài mét lúc này cô ngước mặt lên thấy vợ xếp duy với ánh mắt như lửa khuôn mặt dữ tợn Bà ta đi cùng với hai người đàn bà xa lạ. Bà ta bay đến, túm lấy tóc của cô, giật ngược ra làm sau, làm cho cô đau điếng. Mày dám rủ dê chồng bà, bà cảnh cáo mày rồi. Mà gan mày, to bằng trời. Chị, chị bỏ tóc em ra. Em có làm gì đâu, tại sao chị nói như thế? Anh Quân ơi, cứu em. Mày kêu cứu cái gì, nó không nghe thấy đâu. Mày to gan lắm cho mày chừa cái thói ve vãn chồng người khác. Bà ta vừa nói vừa túm lấy tóc và áo của cô, còn hai người đàn bà thì giữ tay giữ chân của cô lại. Tôi chẳng rủ dây ai cả. Mày còn chối? Tao nghe lâu rồi. Hôm nay tao sẽ cho mày chừa cái thói đó đi. <cười> mày ấy, mày có giật chồng của ai khác ấy thì đừng có đụng đến chồng của bà. Lúc đó chả có ai, cũng chẳng hiểu tại sao ở một hành lang một khách sạn lớn lại chẳng có đến một người bảo vệ. Bà ta vừa đánh, vừa chửi Trang. Quân hát xong, lại tiếp tục bị giữ lại trên sân khấu để phỏng vấn. Nhìn xuống bàn không thấy Trang đâu, anh cũng lo lắng lắm, nhưng cứ bị MC và Thùy giữ lại, nói đủ chuyện. Cảm giác trong lòng không yên. Quân chạy xuống sân khấu, đến bàn tiệc, rồi chạy thẳng ra ngoài hành lang. Lúc đó, hoa cũng chạy theo quân. Vừa ra tới cửa, quân đã nghe tiếng la hét dữ rồi. Lúc này ở đằng sau, thì xuất hiện hai tên bảo vệ. Quân nhận ra tiếng của cô đang la hét. Gọi cả tên mình, biết có chuyện chẳng lành đang xảy ra. Trang ơi! Trang! Anh quân ơi! Cứu em! Tát vào miệng nó! Im cái mõm chó đi! Quân chạy theo dọc hành lang. Cùng lúc đó có vài người nghe thấy tiếng Trang la hét cầu cứu. Họ cũng chạy theo quân. Vừa đến cuối hành lang, quân nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vợ Duy đang ngồi trên bụng của Trang, hai tay cấu xé liên tục. Còn hai người đàn bà kia giữ tay của cô lại. Cô liên tục cầu xin và kêu cứu, cứu. Quân chạy nhanh tới, kéo vợ của xếp Duy ra rồi đỡ cô dậy Chồng cô thật là thảm hại. Chiếc váy bị xé nát, mặt sưng vù. Rất nhiều vết thương trên mặt Quần ôm chàng vào lòng Sau đó cởi áo khoác cho cô Chàng ôm lấy quần Khóc nước nở Các người đang làm cái trò gì thế à Tại sao lại đánh cô ấy Nó dám ve vãn chồng bà Bà phải cho nó chết Quần nhìn chàng đang run rẩy vì sợ Tóc bù sổ Nước mắt thì chảy dài Lúc này Hoa chạy đến bên cạnh Mọi người trong bữa tiệc cũng chạy ra Có cả xếp Duy và Thủy nữa Quân bế chàng lên, ánh mắt vừa sót xa cho cô, vừa căm ghét vợ của sếp. Ai không biết chuyện, tự chị cũng hiểu tính của chồng chị, đừng có đổ lỗi cho người khác. Chàng tựa vào lòng của quân khóc nức nở. Quân nhìn Thùy, duy vào vợ của sếp mà ánh mắt căm hờn. Quân nhận ra tất cả là một cái bẫy, làm nhục chàng. Quân bế cô trước sự chứng kiến của tất cả mọi người. Ngày mai tôi và Trang quyết định nghỉ việc. Nói xong quân bế Trang đi, Thủy tỏ ra tức tối, xếp Duy thì cúi mặt, còn bà vợ thì hầm hầm. Quân bế cô đi vừa đi vừa tức tối vì biết hai đứa bị bọn kia gây bẫy. Khuôn mặt của anh lộ rõ sự tức giận. Trang choàng tay qua cổ của quân, áp má vào ngực của anh, nước mắt của cô ướt chảy cả bà ngực của người cô yêu. Gọi cho tôi một chiếc taxi Quân vừa bước ra khỏi cửa chính Thì vài nhân viên bảo vệ Hoảng sợ Rồi xít chạy ra bắt xe Chiếc taxi màu xanh dừng trước cổng Quân bế cô lên xe Đặt cô nằm xuống hàng ghế Rồi ôm lấy cô Anh chạy tới bệnh viện gần nhất cho tôi Nhanh lên Em không sao đâu Em chỉ hơi đau thôi Không sao cái gì Em phải đi khám Mặt mỗi sưng hết rồi Bị đánh như vậy, dễ bị tổn thương bên trong lắm. Anh đưa em về nhà đi, em sợ bệnh viện lắm. Em nghe lời anh, không được cãi, em sẽ không sao đâu. Nhưng em đau quá. Nào, đừng khóc. Bác Tài ơi, bác đi nhanh giúp tôi. Chiếc xe taxi dừng trước cửa bệnh viện. Bác Tài vừa mở cửa, thì Quân đã bế cô chạy nhanh vào bệnh viện. Y tá giúp vợ tôi với Anh bình tĩnh Để cô ấy lên đây Một vài cô y tá chạy ra xe cùng Quân đặt Trang lên Rồi cùng cô y tá đẩy cô đi Tay của Quân nắm chặt lấy tay của Trang Anh Quân ơi em mệt quá Sao thế Em sao thế Em đau Em đau ở đâu Em nói cho anh nghe Trang chưa kịp nói tiếp thì ngất đi mồ hôi đầm đìa Quân không biết là cô bị thương chỗ nào Mặt của anh tái xanh Đôi mắt đỏ ngầu lo lắng Cô y tá ra hiệu cho Quân đứng lại Trước phòng cấp cứu Chỉ là đánh thôi Tại sao Trang lại đau như vậy Không biết có bị chấn thương phần mềm không Người yêu của tôi mà có chuyện gì Tôi thề Tôi sẽ đốt cái công ty đó Quân cứ nghĩ trong đầu như vậy đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Khoảng nửa tiếng sau thì cửa phòng mở ra, một cô y tá bước ra. Quân chạy lại rối rít hỏi ngay. "Cô ơi, vợ của tôi làm sao rồi?" Cô y tá không nói gì, bước qua Quân, làm cho Quân càng lo lắng hơn. "Lo lắng quá, anh nắm lấy bờ vai của cô ta. Cô nói đi, cô nói đi. Anh làm cái gì thế hả? Bỏ ra!" lúc này quân mới cảm thấy mình cư xử thô lỗ giật mình anh ta lùi lại vài bước tôi xin lỗi bởi vì tôi lo quá bây giờ bác sĩ đang thăm khám cho cô ấy cô ấy bị đánh sao vâng anh chờ thêm đi tôi đi lấy ít đồ anh phải bình tĩnh chứ cảm ơn cô cô y tá bước đi quân mới thẫn thờ bất chợt đấm mạnh vào tường rồi anh bật khóc Anh tự trách mình quá vô tâm để cho Trang bị đánh tươi nông nỗi này. cánh cửa lần này mở ra thêm một lần nữa. Quân đang ngồi trước băng ghế, vội vàng chạy lại. Bác sĩ và vài cô y tá bước ra. Dạ, thưa bác sĩ. Không sao đâu, cô ấy chỉ bị tổn thương phần cứng, mặt sưng và chảy xước vài nơi thôi. Không sao, nhưng tại sao lại khám lâu như vậy à? Bác sĩ nhìn quân rồi đặt tay lên vai của anh, cúi mặt bước đi. Bác sĩ, sao thế à? Vợ tôi thế nào? Ông nói đi. Anh cứ bình tĩnh. Việc bây giờ anh đúng là phải bình tĩnh thật. Giúp vợ anh vượt qua cối sốc này, mọi việc sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện gì mới được chứ? Cô ấy bị làm sao? Tại sao bác sĩ không nói mà lại bỏ đi như thế? Anh không biết là cô ấy đang có thai sao? Có thai Đúng vậy Anh đừng nói là cả hai đều không biết Tôi không biết Còn cô ấy Đứa trẻ mất rồi Do bụng bị tổn thương khá nặng Thai còn rất bé Lại yếu Bây giờ không giữ được Chắc là toàn thân cô ấy đau Nên không nhận ra là đau bụng Trời đất Bây giờ cô ấy thế nào rồi Cô ấy bình thường rồi Chỉ là cần thời gian nghỉ ngơi Và tránh xúc động mạnh Tôi... tôi phải làm gì đây? Anh phải giúp cô ấy. Thôi tôi đi đây. Lát cô ấy sẽ được đưa qua phòng hồi sức. Anh có thể vào thăm. Nói xong cô y tá bước đi. Quân giữ tay cô ấy lại. Phiền cô nói giúp bác sĩ và các cô y tá. Đừng cho cô ấy biết việc cô ấy bị sẩy thai được không? Chắc chắn cô ấy sẽ sốc lắm. Thôi được, nếu như anh yêu cầu như vậy. Cảm ơn cô. Nhưng do thai nhỏ, chúng tôi hút hết ra rồi. Sẽ không có dấu hiệu da huyết. Nên cô ấy chắc không để ý đâu. Vâng, cảm ơn, cảm ơn. Quân cúi đầu giọt nước mắt, rơi xuống. Vừa thương Trang, vừa căm hận bọn người kia. Đã làm mất đi đứa con của mình. Nhìn vào cánh cửa đang khép. Mà lòng của quân đau biết bao. Ba ngày hôm sau thì Trang được xuất viện quân bỏ việc ở công ty và quyết định sẽ thay đổi từ công việc đến cách sống. Anh không thể làm ở cái nơi đó mặc dù lương khá cao. Nào, cẩn thận. Em có làm sao đâu. Em chỉ tổn thương một tí thôi. Làm gì mà nghiêm trọng thế. Nhưng mà phải cẩn thận chứ. Anh đừng lo như thế. Mà anh đừng nói chuyện này cho mẹ đấy. Mẹ mà biết. Mẹ lo lắng. Ừ, anh biết rồi Quần đỡ cô ngồi xuống giường Anh đi luộc trứng Để lăn chỗ bầm cho em nhé Lát nữa em ăn cháo Rồi uống thuốc cho nhanh khỏi Em khỏe rồi mà Chỉ là bầm một chút thôi Anh đừng lo lắng quá như thế ừ, nằm nghỉ đi Quần bước qua Cất ít đồ Sau đó lục lọi trong tủ lạnh Chàng nằm trên giường thì nhuền miệng cười Anh nghỉ việc ở công ty à? Ừ, thiếu gì nơi mời anh về làm. Nơi đó không còn thích hợp với anh nữa. Nhưng mà... Anh đề nghị cho hai đứa mình nghỉ rồi. Em không phải lo. Tạm thời em phải nghỉ ngơi cho khỏe. Dạ vâng, em biết rồi. Nói xong quần quay ra lấy nước luộc trứng. Còn Trang nằm trên giường đắp chăn ngang bụng nhìn quân. Đang lùi cùi bật lửa. Chưa bao giờ cô thấy mình được che chở và yêu thương đến mức thế này tự dưng cảm thấy mọi vết thương trên người chẳng còn đau nhức gì nữa cô nghĩ thầm trong cái rùi có cái may sau đó mỉm cười một mình một lát sau quân quay lại với cái trứng được luộc nóng cầm quả trứng trên tay quân nhìn cô với đôi mắt đầy xót xa nào đưa đây anh lăn cho không lăn ý, là máu nó tụ vào xấu xí Um, em sợ Ơ hay Phải nghe lời chứ Không được nhõng nhẽo Quân ngồi xuống cạnh giường Cầm quả trứng lan lên mí mắt của cô Cái nơi đang bị tụ máu bầm nhiều nhất Chàng nghe răng và cười khoái chí. Giúp chàng lăn trứng xong Thì quân ra ngoài mua ít đồ Sẵn ghé công ty cũ Lấy sổ bảo hiểm Cùng với một số vận dụng Chàng ngồi trên giường tựa lưng vào gối Tay giữ cuốn sách Tay cô bị bầm, nhưng vẫn có thể cầm được. Trang ơi! Trang! Hân đấy à? Vào đi, cửa không khóa đâu. Hân đẩy cửa bước vào với một túi trái cây trên tay. Vừa thấy Trang, cô đã nhằn nhó. Làm sao mà ra nông nỗi này? Không sao đâu, vết thương do hiểu lầm. Mấy hôm nay bận quá, Hân không vào viện thăm được. Mà nghe Quân nói hôm nay Trang về, Hân mới qua được đây. Cảm ơn Hân nhá Trang không làm sao đâu. Nghỉ ngơi vài hôm là lại sức thôi. Mà Quân đâu rồi? Anh ấy ra ngoài một chút rồi. Giải quyết một số vấn đề ở công ty. Với lại mua ít đồ. Hai người nghỉ làm luôn à? Hỏi Quân, Quân có chịu nói đâu. Chỉ biết là Trang bị đánh thôi. Thôi, bỏ qua đi Hân à? Chuyện cũng qua rồi Bỏ qua làm sao được Trang Phải thưa bọn chúng ra tòa chứ Làm lớn chuyện không hay đâu Quân nói rằng Nên bỏ qua đi Thua kiện làm cái gì À Hân lấy nước uống đi Trang không đi được Rồi tôi biết rồi Mà hai người tính thế nào Công việc tiếp theo Bọn mình được nhiều công ty mời lắm Sẽ tìm được việc mới thôi Ừ Nhìn thấy chàng tội nghiệp quá tím hết cả mặt mũi rồi Chàng cười nhẹ dù đau đớn nhưng luôn luôn cảm thấy hạnh phúc vì được sự che chở và yêu thương của Quân Tại công ty lúc này Quân đẩy cửa nhẹ bước vào văn phòng để gặp giám đốc Huy Vừa thấy Quân Hắn ta đã dối dít lúng túng ra mặt Quân đi à Nào ngồi xuống Đến cũng trả báo tôi một tiếng Này đến làm việc đây à? Dạ không Như tôi nói rồi Hôm nay tôi đến đây Xin nghỉ chính thức Sao lại nghỉ được? Hiểu lầm thôi Tất cả là hiểu lầm Hắn bước tới chỗ Quân, Đặt tay lên vai Rồi đẩy Quân ngồi xuống ghế Vẻ mặt của hắn hớn hở tươi giói Quân bị đẩy mạnh ngồi phịch xuống ghế Trong lòng giận dữ Vì chuyện lần trước Chàng bị đánh Cũng vì cái tên này nhưng đây là công ty nên quân không manh động thưa sếp tôi nghĩ đó không hẳn là hiểu lầm mà là một mưu đồ được dưỡng sẵn mưu đồ gì cậu nói quá rồi hắn ta quay lại chỗ ngồi lúc này hắn và quân ngồi đối diện với nhau hắn lộ rõ bản chất quân thì lạ gì chỉ là không đủ bằng chứng để chỉ vào mặt của hắn thôi Tóm lại là hôm nay tôi đến đây để xin nghỉ việc. Cảm ơn anh đã coi trọng tôi trong thời gian vừa qua. Nếu như cậu quyết định xin nghỉ, thì tôi không giữ cậu được. Nhưng nếu sau này không tìm được công việc ưng hơn, thì cứ về đây. Công ty này luôn dành cái ghế đó cho cậu. Hắn nói mà vẻ mặt, thật là đáng ghét, đang ẩn chứa cái gì đó. Quần nhìn hắn rồi cười nhẹ. Vâng, cảm ơn anh tôi xin phép chào cậu nhé cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới trang nhé thay mặt trang cảm ơn giám đốc quân cúi đầu rồi quay lưng bước đi kéo cửa cái cạch quân biết tuyên duy đang cười mỉa mai anh trong đó nhưng không sao quân tin rằng anh sẽ tìm được một công việc tốt hơn cái nơi này anh đi qua phòng nhân sự hoàn tất một số thủ tục sau đó ra về lúc già tới sảnh, Vừa bước qua cánh cửa kính thì gặp Thùy. Quân lờ đi, không hỏi. Trong lòng còn muốn tát cho Thùy một phát. Nhưng Quân đang cố nén cơn giận và bước đi. Thùy vừa nhìn thấy Quân. Ánh mắt của cô ta sáng rực lên. Anh Quân! Bước tới một bước nữa. Là ăn tát đấy. Đừng có trách tôi. Đôi mắt của Quân đỏ ngầu, giận dữ. Thùy đứng đơ ra. Cô ta không nghĩ rằng Quân lại lớn tiếng với cô ta như vậy, vẻ mặt hốt hoảng của cô ta làm cho quân càng ngày càng bực bội hơn. Anh Quân à, em Tôi hôm nay đến đây để xin nghỉ, sau này làm ơn cô đừng có làm phiền tới cuộc sống của tôi và Trang. Còn chuyện hôm đó, tôi chưa tính sổ với cô đâu. Ý anh là chuyện Trang bị đánh hôm sinh nhật em. Quân quay qua Lường Thùy, cô ta cười nhếch môi. Lúc này, lộ luôn bộ mặt thật của mình. Cô ta nói tiếp. Nhưng anh hãy nhớ một điều. Không có lửa làm sao có khói. Anh đã quá tin tưởng người phụ nữ của mình rồi. Ánh mắt cô ta đá ngang đã dọc đầy ẩn ý. Quân nhìn cô ta chăm chăm rồi quay mặt bước đi. Thấy Quân bước qua mình. Cô ta nói theo. Lúc nào buồn quá thì hãy nhớ tới em nhé. Quân đứng khựng lại. Đinh quay lại trời Nhưng nghĩ lại đây dù sao Cũng là nơi mình từng làm việc Nghìn anh bỏ qua Rồi bước một mạch ra cửa chính Thủy đứng nhìn theo vẻ mặt đầy sự toan tính Không một chút hối hận Vì sự việc vừa qua Một tuần sau thì vết thương của Trang Cũng hồi phục khoảng 80% Hôm đó quân về quê thăm mẹ Và cả hai cũng giấu chuyện Là Trang bị đánh Cả hai chưa có việc làm Sợ mẹ lo lắng rồi lại bệnh thêm Nên Quân chỉ về có một mình Và nói dối là Trang ở lại công ty làm Do quá nhiều việc Nên chỉ sắp xếp về được một đứa thôi Buổi trưa hôm đó sau khi ăn cơm xong Thì Trang ngồi vào máy tính Và bắt đầu tìm việc trên mấy trang tuyển dụng Thấy được vài vị trí ứng tuyển hợp lý Cô nhấp vào và bắt đầu gửi hồ sơ Trong lòng hy vọng Sẽ tìm được một công việc Ở một công ty nào đó ngay lập tức có vài công ty nhận hồ sơ và gọi cho cô đến phỏng vấn. Vừa mừng vừa lo, cô gọi cho Quân để thông báo và nhắc anh ở lại quê chơi với mẹ thêm vài hôm nữa. Quân thì nôn nóng, lên thành phố để đi phỏng vấn ở một số công ty mời anh. Nên chiều hôm đó, khi sắp xếp xong công việc ở quê, thì Quân cũng chạy xe lên thành phố luôn. Trang ơi, Trang mở cửa cho anh. Chàng đang sửa soạn quần áo thì nghe thấy tiếng quân gọi. Sao anh ấy lên sớm thế nhỉ? Nghĩ thầm trong bụng rồi cô vội vàng ra mở cửa. Vừa thấy quân, cô đã nhói lòng. quần ốm và đen hơn. Bao lâu rồi cô chưa ngắm lại người đàn ông mình yêu thương. Cuộc sống quá hối hả. Từ lúc cô bệnh tôi này cô quá nhiều việc phải lo lắng. Nhìn quân, cô nhẹ nhàng hỏi ham ngay. Anh lên sớm thế. Mẹ khỏe chưa? Quần khép cánh cửa lại, tay sờ má của cô tỏ ra yêu thương, rồi đi thẳng vào mở tủ lạnh, lấy nước uống một ngụm, sau đó ngồi xuống ghế. Mẹ khỏe rồi, anh lên để tranh thủ tìm việc. Em đang định đi đâu đấy? Em qua chỗ công ty vừa mới gọi phỏng vấn, mà anh phải bắt đầu tìm việc đi, mình còn nhiều thứ phải lo lắm. Ừ, để anh chở em đi nhé. Thôi, anh lên mà, nghỉ ngơi đi. Em tự đi được. Trang ngồi xuống bên cạnh Quân, nắm lấy tay rồi sau đó siết chặt. Mấy hôm nay, anh vất vả quá rồi. Anh lo cho em và mẹ có cái gì là vất vả đâu. Quân mỉm cười, kéo đầu của Trang lại, sau đó hôn lên trán của cô, áp chặt đầu vào lòng của anh. Cô mỉm cười hạnh phúc. Lúc khó khăn, Vẫn chưa một lần lớn tiếng với nhau Thôi em đi đây trễ giờ hẹn mất Chiều em về em ghé chợ Mua đồ nấu cơm cho anh luôn nhé Ừ anh biết rồi Em đi cẩn thận đấy Chúc em may mắn nhé Cố lên chàng cười tươi khẽ gật đầu chàng bước ra khỏi cánh cửa Còn quân quay qua bàn làm việc Sau một lúc thì anh thay đồ Và đi đến công ty mới Chiều hôm đó Trang về mở cửa bật đèn căn phòng nhỏ ấm áp tự nhiên lại lạnh tanh cô ngồi xuống ghế sofa vẻ mặt buồn bã một lúc sau thì Quân cũng về vừa bước vào thấy Trang đang ngồi sẵn Quân thấy được gương mặt của cô có chút gì đó rất buồn Em về rồi à? Anh đi công việc à? Ừ, anh qua công ty mời anh làm ấy mà Có phải họ nói Là tuyển được người phù hợp rồi không? Sao em biết? Chúng ta bị chơi rồi anh à? Ý của em là bây giờ chẳng có công ty nào nhận mình đâu. Em nghĩ là cha Duy sở trò rồi. Bực mình. Hắn ta là đồ tồi. Lúc này quân ngồi ngả người hẳn ra phía sau mặt ngước lên trần nhà. Đôi mắt của anh nhắm nghiền. Bao nhiêu công ty mời anh về, anh đều liên lạc và đều bị họ từ chối. Mới đầu anh không hiểu, dần dần anh xác định được chính là Duy đã yêu cầu họ không nhận anh về làm nữa. Em cũng thế, vì hầu như các công ty, tụi mình đều là đối tác của công ty cũ. Chắc hẳn cha Duy đã nói xấu bọn mình. Thôi không sao đâu, em đừng nghĩ, cây ngay không sợ chết đứng. Em yên tâm, mình có năng lực. Lo gì không tìm được việc khác. Em đi tắm đi. Mình ra ngoài ăn nhé. Giờ này nấu nướng cái gì nữa. Quân cố gắng trấn tĩnh Trang. Mặc dù trong đầu của anh cũng đang rất rối và khó chịu. Bởi vì anh đã bị cha Duy chơi sò Thời gian cứ kéo dài ngày này qua ngày khác. Tuần này qua tuần kia. Cũng hơn 2 tháng. Mà cả Quân và Trang đều chưa kiếm được việc. Gánh nặng về kinh tế bắt đầu đè lên vai của Quân. Cộng thêm mẹ anh bệnh liên tục do thời tiết Chi phí gấp 2 với 3 lần So với thời gian đầu Nhiều lúc hai đứa ngồi với nhau hàng giờ Cũng không nói được với nhau câu gì Ngày nào quân cũng lên mạng tìm việc Cứ có công ty nào gọi phỏng vấn Là anh đi ngay Chàng thì cứ lên lên xuống xuống Để chăm sóc cho mẹ Bệnh của bà là bệnh người già Dù có đến bệnh viện hay ở nhà Cũng như nhau Nên mẹ không chịu đi bệnh viện bởi vì sợ chi phí, chàng vì lo lắng cho bà nên cứ ở quê chăm miết. Thời gian đó hai đứa túng quần Quân bắt đầu vay mượn bạn bè, anh chị đồng nghiệp cũ để có chi phí lo cho gia đình. Nhưng đâu ai có thể giúp mãi được? Số nợ càng ngày càng nhiều, việc làm thì chưa có. Quân bắt đầu bế tắc và bất mãn. Nhưng trong đầu nhất quyết sẽ không bao giờ từ bỏ. Cho dù có bị chèn ép như thế nào đi chăng nữa Rồi một hôm quân nhận được một cuộc gọi Từ số máy lạ mời anh đi phỏng vấn Không nói là công ty nào Chỉ hẹn gặp tại một quán cà phê Dặn quân mang theo đầy đủ giấy tờ Và ăn mặc lịch sự Quân bán tin bán nghi Nhưng mà thôi kệ Cứ liều Anh sửa soạn mọi thứ Rồi gọi cho Trang Căn dặn và hỏi thăm sức khỏe của mẹ Sau đó lấy xe và đi đến điểm hẹn Vừa đến nơi anh được phục vụ dẫn thẳng vào trong, quán cà phê khá sang trọng, nơi chỉ dành cho các doanh nhân thành đạt và các nhà đầu tư cao cấp. Anh được đưa đến một cái bàn lớn và có một người ngồi sẵn. Đi từ sau tới, anh không biết được ai đang ngồi chờ mình, cho đến khi bước lại gần hơn, anh nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc lịch sử, nước da trắng nõn. Mời anh ngồi. Cảm ơn cô quân ngồi đối diện với cô ta nhìn thẳng lúc này quân mới nhìn kỹ hơn cô gái có khuôn mặt sắc sảo được trang điểm khá kỹ lưỡng bờ môi đỏ tươi cùng đôi mắt sáng rực giọng nói thì ngọt ngào đặc biệt cô ta mặc vét sọc xanh đen nhỏ lộ bờ ngực trắng nõn anh quân anh gọi nước uống đi mình vào vấn đề luôn nhé vâng thưa cô như nói lúc nãy hôm nay chúng ta hẹn gặp nhau ở đây Để bàn về công việc của anh, tôi biết anh đang cần một công việc, còn tôi thì cần người như anh. Xin lỗi, tôi có thể biết về công ty của cô cũng như là về cô không? Và vì sao cô biết cô là cần một người như tôi? À quên, tôi xin lỗi, tôi tên là Quỳnh Lam. Hiện tôi đang giữ chức vụ phó giám đốc của tập đoàn HG. Chắc anh cũng biết về tập đoàn của tôi chứ? Quần khá ngạc nhiên. Bởi vì tập đoàn này là một tập đoàn lớn chuyên về các thiết bị y tế, rất nổi tiếng và hoạt động rộng trên toàn thế giới. Quân đã nghe nói rất nhiều về tập đoàn này nhưng thật không ngờ Phó Giám Đốc lại là một cô gái khá trẻ. Quân nghĩ thầm chắc cô ta cũng không phải là dạng vừa. Rất thân hạnh được biết cô. Tôi nghe nói rất nhiều về tập đoàn nhưng tôi không chuyên về lĩnh vực y tế nên cũng không tìm hiểu sâu. Ánh mắt cô ta nhìn sâu vào mắt của Quân Anh hơi ngượng ngùng Không sao đâu, với năng lực của anh Thì làm bất cứ lĩnh vực nào cũng được hết Tôi tìm hiểu về anh khá lâu rồi Thưa anh Quân Cô ta cầm một ly trà Hút một ngụm nhỏ, sau đó cười nhẹ Và nói tiếp Chẳng những thế tôi còn biết Anh bị chơi Nhưng không sao, nếu anh có hứng thú Thì mời anh về công ty của tôi Tôi sẽ giúp anh có lại vị trí trước kia Thậm chí là hơn nữa Quân nhíu mày nhìn cô gái trẻ Với nụ cười lạ lùng Cô ta đã tìm hiểu khá kỹ về mình Nên chắc chắn mời mình về làm Cũng có mục đích riêng Nghĩ thầm Quân hút một ngụm cà phê Nhìn cô gái trẻ Cảm ơn cô đã có lời mời Tôi sẽ suy nghĩ Và có câu trả lời sớm nhất Ok anh, đây là danh thiếp của tôi Mong rằng sẽ sớm gặp anh ở công ty mới Quân đưa tay cầm tờ danh thiếp cô ta đưa, nhìn qua rồi bỏ vào cặp. Cô ta mỉm cười, nụ cười đắc thắng. Chào cô ta, Quân sách cặp bước ra. Sau lưng anh ta vẫn là cô gái trẻ với phong cách kiêu sa đang hút từng ngụm trà, vừa vui vừa lo. Quân nhanh chóng trở về phòng. Buổi tối hôm đó, Quân ngồi trước bàn làm việc, phì phào điếu thuốc đang cháy. Quân rất khi hút thuốc, trừ khi anh cần suy nghĩ việc gì đó. Nghĩ được một lúc Thì anh gọi điện cho Trang Em nghe này Mẹ thế nào rồi em Mẹ khỏe anh ạ Sáng mai chắc là em lên sớm Em phải tìm công việc gì làm thêm Để chờ việc mới Ừ Hôm nay có người hẹn gặp anh Và mời anh về công ty họ làm Thế hả Ừ Là tập đoàn HG Thật đã, Ôi tập đoàn ấy lớn lắm Khó được vào lắm anh ạ. Có cơ hội rồi. Anh nên nắm bắt đi. Nhưng anh lo. Họ có mưu đồ, Chuyện chúng ta bị duy chơi. Bên đó họ cũng biết. Thế rồi anh tính thế nào? Anh chưa trả lời họ. Anh cần suy nghĩ thêm. Thôi em với mẹ nghỉ ngơi đi. Mai lên rồi mình nói chuyện nhé. 6 giờ sáng hôm sau. Quân chuẩn bị quần áo chỉnh tề tay cầm một bộ hồ sơ, anh quyết định đến tòa cao ốc, nơi có văn phòng đại diện của tập đoàn HG. Cả đêm qua, Quân đã suy nghĩ rất kỹ. Anh cố đặt ra tất cả những tình huống xấu nhất có thể để tìm hướng giải quyết. Nhưng rồi anh quyết định sẽ đến đó và tìm cho mình một lối thoát. Bởi vì hiện tại, bây giờ cuộc sống của anh và Trang vô cùng khó khăn. Mẹ bệnh hết tiền, mọi thứ dồn tới, chi tiêu lại còn rất nhiều nữa. Nếu như anh không đứng ra giải quyết kinh tế Thì phải làm sao chứ Trong khi Anh bị tra duy chơi Không thể xin việc ở bất cứ đâu Nghĩ tới nghĩ lùi Anh quyết định đến Và gặp bên đó để bàn việc Anh cũng muốn biết Họ đang nghĩ gì về anh 7 giờ 30 phút Anh lên xe đến tòa cao ốc Cũng hơn 8 giờ Lúc này anh ngồi ở quán cà phê gần đó Và lấy điện thoại Bấm vào số máy cho Quỳnh Lam. Tôi nghe Tôi biết chắc chắn là anh sẽ gọi cho tôi Tôi đang đứng trước tòa cao ốc Nơi có văn phòng đại diện của tập đoàn cô Vâng, anh cứ bước vào đi Có người hướng dẫn cho anh Nói xong câu đó cô ta cúp máy Quân biết rằng cô ta đáng rất thích thú Và hào hứng khi quân tới Dù là có cạm bẫy Thì phía trước anh phải bước tới Nghĩ vậy, quân tính tiền, rồi xách cặp đi thẳng vào tòa cao ốc. Tòa cao ốc này lớn và sang trọng bậc nhất của tập đoàn HG thuê, hầu như là hết. Anh bước một bước lòng nặng thêm một chút, cảm giác như anh đang bước vào hang cọp, nhưng không thể quay lại. Nghĩ đến mẹ, nghĩ đến Trang, anh nhất quyết phải mạnh mẽ hơn. Vừa đến cổng, anh đã nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sử, đeo bảng tên Trần Huy, nhân viên tập đoàn HG. Anh ta nhìn Quân và nở một nụ cười thân thiện. Em chào anh Quân. Mời anh đi theo em ạ. Quân khẽ gật đầu rồi bước theo vào sau. Trong lòng có chút hồi hộp. Đúng là tập đoàn lớn có khác. Họ biết chắc chắn mình sẽ đến. Còn cho người ra tận cửa đón thế này. Thật không đơn giản. Nghĩ thầm rồi Quân bước theo anh ta. Quân theo Trần Huy đến thang máy. Trần Huy bấm lên tầng 14. Quân nhìn anh ta. Quân khá ngạc nhiên là Trần Hy lúc nào cũng có khuôn mặt tươi tắn, nụ cười lúc nào cũng nở trên môi. Anh là nhân viên của công ty à? Dạ vâng, tôi được giao nhiệm vụ đón tiếp anh. Chúng ta sắp đến rồi. À, cảm ơn anh. Cửa thang máy mở ra, trước mắt của Quân là một không gian choáng ngợp. Quân chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ đến được một nơi... Và có một môi trường làm việc chuyên nghiệp như trong mơ thế này Trần Huy đưa anh đến một cánh cửa lớn Anh chưa kịp nhìn bảng tên Thì Trần Huy gõ cửa và bước vào Dạ anh Quân đã đến à Quân bị choáng ngợp trước khi bước vào văn phòng Quá lớn quá sang trọng Anh chưa bao giờ hình dung ra rằng Mình sẽ được đón tiếp ở một nơi như thế này Chưa kịp trở lại với hiện tại Do Quân bị lơ lững với những thiết kế của văn phòng Thì bị choáng ngợp Bởi thấy Quỳnh Lam Đang đứng ở đó Cô diện nguyên một bộ vét trắng hở bờ ngực Tóc bối thấp Phải công nhận là cô ta đẹp Đẹp một cách kiêu xa và quý phái Vừa thấy quân cô ta nở một nụ cười thân thiện Kèm theo một chút đắc thắng Anh đến rồi à? Mời anh ngồi Cô ta gật đầu ra hiệu cho Trần Huy ra ngoài Sau đó đi đến một cái bàn nhỏ Có bốn cái ghế Và đưa tay mời quân ngồi xuống Về mặt cô ta có chút cáo già Quân sau một lúc choáng Đã lấy lại được tinh thần Quân cúi đầu nhẹ Sau đó ngồi xuống đối diện Thưa Vừa mở miệng định nói Thì Quỳnh Lam đã đưa tay xua đi Anh không cần nói gì đâu Hôm nay anh đến đây đồng nghĩa với việc Đã chấp nhận lời mời Về làm việc cho công ty chúng tôi Tôi nhận anh Còn về việc lý do tại sao chúng tôi tiếp cận anh Mời anh về đây làm Hay một nguyên nhân gì đó Chúng ta sẽ bàn sau nhé Quần cứng đơ người Anh ta đang bị bí thế Nhưng quân vẫn cố giữ phong độ Nhìn thẳng vào Quỳnh Lam Xin hỏi công việc của tôi là gì Tôi sẽ sắp xếp cho anh Làm ở khu vực mát Nhưng tôi mong là anh sẽ cố gắng Làm việc hết sức Với năng lực của anh Tôi tin không lâu Anh sẽ lên cao hơn Tôi sẽ sắp xếp cho anh làm ở văn phòng mát Nhưng tôi mong là anh sẽ cố gắng Làm việc hết sức Với năng lực của anh Tôi tin không lâu anh sẽ lên cao hơn Sếp của tôi đánh giá rất cao anh Sếp của cô Rồi anh sẽ được gặp thôi Bây giờ anh chuẩn bị mọi thứ Lát nữa theo tôi gặp đối tác nhé Tôi muốn xem năng lực của anh Lát nữa Nhưng tôi chưa chuẩn bị gì Thì bây giờ anh chuẩn bị đi Trần Huy sẽ đưa anh về nơi làm việc của anh đầu giờ chiều mình gặp lại nhé mọi thứ như được sắp đặt sẵn chi tiết quân chưa kịp xử lý thì đã bị Quỳnh Lam quay vòng quân được Trần Huy đưa qua văn phòng mát. sau một lúc giới thiệu này nọ thì Trần Huy chỉ cho quân bàn làm việc và đưa cho anh một sấp giấy tờ đây là toàn bộ hồ sơ dự án của buổi họp chiều nay anh xem qua đi Chúc anh vượt qua được bài test này nhé. Trần Huy, nhưng tôi chưa chuẩn bị bất cứ thứ gì. Hơn nữa nếu tôi làm không tốt, thì có phải... Anh cứ yên tâm đi. Bên chúng tôi không làm bừa, khi không biết rõ năng lực của từng cá nhân. Ở đây luôn có những thử thách như vậy. Anh cứ tập dần đi. Chúc anh may mắn. Thôi được rồi. Cảm ơn anh rất nhiều. Quân bắt đầu lục lọi, đóng tài liệu. Có quá nhiều thứ anh phải xem để kịp cho buổi chiều nay. Anh bắt đầu đọc, viết và tra mạng. Buổi tối hôm đó, Quân đang ngồi đọc một số thông tin về công ty thì điện thoại có cuộc gọi tới. Quân quay sang cầm máy, Quỳnh Lam gọi cho anh. Tôi Quân nghe đây. Anh đang còn làm việc à? Chắc là đang xem các tài liệu có liên quan đến công ty chứ. Hình như cô gắn camera quanh tôi nhỉ, cô Quỳnh Lam. À không, đó là do tôi đoán thôi. Chỉ là may mắn, tôi đã đoán chúng. Đúng không anh Quân? Đúng là cô thật không phải vừa. Thảo nào một cô gái trẻ như cô lại làm tới chức phó giám đốc một tập đoàn lớn như vậy. Anh quá khen rồi, chẳng qua là do tôi may mắn. À mà trong buổi họp hôm nay, anh biểu hiện rất tốt. Đúng là chúng tôi đã không nhìn nhầm người. Việc khen tôi, coi có thể để ngày mai, hoặc hôm nào nói cũng được. Bây giờ ngoài giờ làm việc. Quỳnh Lam giật mình vì câu nói của Quân. Cô ta không nghĩ Quân lại nói như vậy. Đúng là Quân rồi. Cô ta nhếch môi, sau đó nói tiếp. Chẳng qua tôi chỉ muốn nói với anh như vậy thôi. Ok, anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai gặp anh ở công ty nhé. Chào anh. Cô ta nói xong thì cúp máy cái rụp. Người gì kỳ cục, không biết tôn trọng người khác. Quân nghĩ thầm rồi sau đó cười nhạt. Anh quay lại bàn làm việc với một ly nước lạnh. Nhớ chàng anh lấy điện thoại ra và nhắn cho cô. Vì tối gọi, sợ mẹ thức giấc. Hôm nay anh được nhận vào làm rồi đấy. Sau này mình đỡ lo về kinh tế. Thật ạ, chúc mừng anh nhé. Mai em lên rồi, mẹ khỏe rồi. Sắp tới em sẽ đón mẹ lên. chưa như vậy... Mình khó khăn trong công việc chăm sóc mẹ Mẹ cũng đồng ý rồi anh à Thế thì tốt quá rồi Em nghỉ ngơi nhé Chúc em ngủ ngon Cục cưng của anh Anh ngủ ngon à Trang vừa đọc tin nhắn vừa cười tít mắt Cô mừng vì quân đã tìm được công việc Sắp tới đón mẹ lên Và tiện chăm sóc cho mẹ nữa Một tháng sau Quân sau khi được nhận vào làm thì nhận được rất nhiều sự yêu ái của ban giám đốc cũng như được đánh giá rất cao về năng lực. Anh thường xuyên được đưa đi tham quan các buổi dự thảo lớn của tập đoàn cũng như là những ý kiến của anh luôn được xem trọng. Chẳng bao lâu anh được đề cử lên vị trí cao hơn, nhưng muốn như vậy anh phải tham dự một khóa học ngắn hạn, ba tháng ở Hàn Quốc. Trang động viên anh đi, nhưng Quân thì cứ sợ để Trang một mình. Phần mẹ bệnh nữa, anh quá phân vân. Buổi tối hôm đó, sau khi mẹ yên giấc, Quân và Trang ngồi ngoài ban công, nói chuyện với nhau. Hai người bàn với nhau về việc Quân đi học khóa đào tạo ngắn hạn tại Hàn Quốc. Quân thì không muốn đi, nhưng còn Trang thì cứ nài nỉ. Bây giờ em cũng có công việc rồi, mẹ cũng lên ở với em. Em có thể chăm sóc cho mẹ mà. Anh còn trần trừ gì mà không nắm lấy cơ hội chứ. Anh không muốn xa mẹ và em. Ba tháng đối với anh không ngắn như em nghĩ đâu. Nhưng mà anh đi rồi. Anh trở về tương lai anh sáng hơn. Anh cứ đi đi. Em lo được mà. Quân chàng tay ôm lấy bờ vai của Trang, ngả đầu vào nhau. Quân siết chặt vòng tay, ôm trọn người con gái anh yêu. Sau khi về, ổn định anh sẽ cưới em. Cho em một danh phận rõ ràng. Em vất vả rồi. Trang ngả đầu vào lòng của Quân và rớt nước mắt, nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc, dù biết rằng từ bé, hai người chưa bao giờ xa nhau. Nói gì tới ba tháng, nhưng vì tương lai, cô sẽ cố gắng chờ đợi Quân về. Hai hôm sau, Trang đưa người thương ra sân bay, rất buồn, muốn khóc, nhưng cô luôn tỏ ra rất ổn, dù trong lòng gió nổi tơi bời. Tay của cô lúc nào cũng nắm lấy tay của Quân. Quần cùng với Trang đi vào nơi check-in một tay anh kéo vali còn tay còn lại nắm chặt tay của cô Trong lúc chờ đợi bên công ty hoàn thành thủ tục cho anh anh kéo Trang đến ghế bảo cô ngồi xuống cho đỡ đau chân đôi mắt cô buồn rười rượi nước mắt trực trào như đang chờ đợi tuôn ra nhưng miệng cô vẫn cố nở một nụ cười Quân nhìn cô xót xa Em có thể khóc mà trang bắt đầu khóc còn quân thì ngồi xuống bên cạnh ôm trầm lấy người con gái bé bỏng anh chỉ yêu mình em chờ anh về nhá cô vòng tay qua eo của quân siết chặt hai bàn tay của mình quân xoa bờ lưng của cô gục đầu lên vai rồi hôn nhẹ lên tóc cô không nói được lời nào nữa chỉ biết ôm lấy anh không muốn buông ra trang giật mình bật dậy vì tiếng loa phát ra mời hành khách chuyến bay quân nhìn thẳng vào mắt của cô đưa tay lau dòng nước mắt đang rơi lã trã anh phải đi rồi em đừng vào trong nhé qua đó anh sẽ gọi cho em liền nhớ những gì anh dặn nghe chưa trang gật đầu bờ môi run rẩy như muốn nói gì đó rồi lại thôi cô ôm trầm quân một lần nữa Cố siết thật mạnh, quần đứng dậy, kéo vali, buông từng ngón tay ra mà lòng đau như cắt. Tình yêu của em, em sẽ chờ anh về. Một tháng sau khi quần đi, mọi việc vẫn bình thường. Quân bận mấy cũng tranh thủ tối gọi về nói chuyện với chàng và mẹ. Mọi việc trở nên bất bình thường cho đến một ngày. Mẹ ơi, con ra ngoài một chút. Ừ, con đi cẩn thận đấy. Mẹ ơi, mẹ nhớ khóa cửa cẩn thận nhé. Chờ con về, mẹ nhớ đừng có đi đâu đấy. Ừ, mẹ biết rồi, con an tâm. Vừa ra khỏi cửa, cô nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cô bấm nghe nhưng đầu dây bên kia không trả lời. Cô cất điện thoại và bước lên xe. Đi được một đoạn, cô có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Cô quay đầu nhìn thì không thấy ai. Nhưng cảm giác đó cứ làm cô không được tự nhiên Dừng xe lại một bên Ghé một tiệm tạp hóa nhỏ Chị ơi bán cho em một túi bột giặt với Em lấy loại nào nhỉ? Dạ loại này à Chàng chỉ tay vào hiệu bột giặt cô cần mua Sau đó chờ người bán lấy Trong lúc đó cô vẫn nhìn về phía sau Xem có ai đang đứng nhìn mình hay không Cảm giác sau lạnh sống lưng Nhưng nhìn mãi thì không thấy ai Thành toán xong tiền với bà chủ tiệm tạp hóa, cô rổ ga và chạy đi. Được một đoạn thì điện thoại trong túi lại tiếp tục reo. Cô dừng bên đường lấy điện thoại ra. Chưa kịp nhìn xem ai gọi, thì đằng sau một bàn tay tròn tới và giật phăng chiếc điện thoại của cô. Chàng giật mình ú ớ, chưa kịp nhận ra mình bị kẻ xấu, giật mất điện thoại. Cô bắt đầu la lớn. Cướp, cướp! Rồi không biết thế nào theo phàn xạ Cô chạy theo hai tên vừa giật điện thoại của cô Lúc này cô không la hét nữa Mà cố hết sức kéo ga chạy theo Trong lòng chị nghĩ Làm sao phải đuổi theo hai tin đó Dù biết mình là thân phận phụ nữ Chạy theo được một đoạn Thì hai tin đó đi vào một con hẻm Chàng cố sức chạy theo Lúc đến ngõ cụt Không còn thấy hai tin đó nữa Cô dừng xe lại Gạt chân trống Rồi tắt máy rút chìa khóa xe. Cô nhìn xung quanh khu đó, vừa vắng lại không thấy có bóng người. Tức quá không biết làm sao. Cô mới trở lại xe và cho chìa khóa vào ổ, chuẩn bị quay đầu. Vừa lúc đó cô có cảm giác có ai đang đứng sau lưng của mình. Cô quay đầu lại thì bị hai tên khống chế, một tên ôm lấy cô, một tên dùng vải bịt mũi. Quá nhanh, cô không kịp la lên để cầu cứu ai nữa. Chẳng mấy phút sau thì cô ngất lệm đi. Nghe tiếng cải vã của ai đó văng vẳng bên tai, cô cố mở mắt để nhìn nhưng không mở được, cảm giác toàn thân đau nhức Lạ thay mình có bị ngã hay bị đánh đâu mà sao đau thế này? Cô nghĩ thầm, rồi giọng của họ lớn hơn làm cho cô phải chú ý. Anh làm như vậy là không được, anh thả nó ra đi. Tự nhiên anh bắt nó làm gì? Anh thích thì anh bắt thôi. Không được à? Tưởng em khoái. Ai rẻ, em nhát như thỏ. Biết vậy, anh lại không gọi em tới. Chàng cố cựa quậy tay chân, rồi dùng hết sức chống đôi tay dậy. Nhìn xung quanh là bốn bức tường trắng xóa. Có màn, cô đang nằm trên giường. Hình như đây là phòng ngủ của ai đó. Không có nhiều đồ đạc. Đây là khách sạn sao? Tại sao mình ở đây? Rõ ràng lúc nãy... Chàng hơi luống cuống khi nhận ra rằng mình bị bắt cóc. Nhìn qua khe cửa đang khép hờ, cô thấy có một nam và một nữ đang đứng tranh cãi nhau. Mắt cô mờ mờ, nên không nhận ra ai. Nhưng giọng nói này rất quen. Cô cố đứng dậy, bước tới đẩy cánh cửa ra. Vừa lúc đó vì không gượng được, nên cô bị té, va vào cánh cửa cánh cửa bung toàn ra, cô té nhào xuống nền nhà. Đầu của cô bị đập xuống nền gạch đau điếng, mất thăng bằng hoàn toàn. Người phụ nữ chạy đến đỡ cô, lúc này cô mới nhìn cận khuôn mặt cô ấy, chính là Thùy. Sao em lại ở đây? Và tại sao chị lại ở đây? Chàng ngờ ngác nhìn Thùy, người đàn ông còn lại tiến tới nắm lấy cô và đẩy cô vào trong phòng. Bất ngờ bị kéo mạnh rồi đẩy xuống giường. Cô loạn trọng. Em tỉnh rồi sao? Là Duy. Thùy chạy lại chỗ chàng, Giữ tay rồi trấn an. Không sao đâu chị. Tại sao em và Duy ở đây? Tại sao hai người... Hai người cái gì? Anh muốn gì ở tôi? <cười> em đừng có xúc động như vậy chứ. Thủy đứng trước mặt Duy. Anh thả cô ấy ra đi. Em không tham gia thì đi về. Cốt đi. Đừng ở đây mà phá anh. Anh không được làm hại cô ấy. Anh làm như vậy, anh được cái gì chứ? Em không đồng tình. Tại sao? Cô lại bảo vệ tôi. Thủy đứng chen giữa Duy và Trang. Tay giang rộng, đôi mắt lộ rõ sự bực tức Cô ta nhìn Duy, sau đó quay sang Trang nói. Chị chạy đi. Thủy à? Tôi bảo là chị chạy đi. Duy, anh đang muốn giở trò gì? Tôi bảo chị chạy đi. Tôi xin chị đấy. Không đứa nào có thể ra khỏi đây đâu. Hắn lấy điện thoại ra bấm bấm. Tội mày, lên hết trên này đi. Anh không được làm hại trang. Cô ta vô tội, anh dừng lại đi. Duy với đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt lạnh tanh, tay chỉ tay thẳng vào mặt của Thủy. Anh mà muốn ai thì không bao giờ thoát. Em không tham gia chơi vụ này thì khôn hồn, tránh qua một bên. Không được. Em không cố ý, em xin lỗi. Chàng khá bất ngờ về cách hành xử của Thùy. Trước kia cô ấy cực kỳ ganh ghét mình. Tại sao lúc này lại bảo vệ mình chứ? Vừa lúc đó có tiếng người gõ cửa. Duy mở ra là hai tên lúc nãy giật điện thoại của cô nhận ra rằng đây là một cây bẫy, cô run rẩy. Thủy, chuyện này là thế nào? Thủy khóc lóc, không kịp nói. Thì duy đã quát lớn. Một thằng lôi con thủy ra ngoài, thằng còn lại ở đây cho tao. Không được. Thủy, anh định làm gì cô ấy? <cười> cô lo cho cái thân cô đi. Nó là em họ của tôi, tôi không làm hại nó. Nó không chơi thì tôi chơi một mình. Lôi nó ra ngoài, giữ nó lại cho tao. Chị Trang ơi, Thùy, lôi nó đi. Tiên đó lôi Thùy ra ngoài và đóng sập cánh cửa lại. Lúc này tiên Duy tiến lại gần Trang hơn. Đôi mắt của hắn đầy sự ghi sợ. Anh đã nói rồi, hệ anh muốn ai, không ai có thể ngăn cấm. Anh đúng là kẻ xấu xa, làm với anh bao lâu nay. Nhưng bây giờ bộ mặt thật của anh mới lộ ra. Lộ thì sao? Dù anh có làm điều gì xấu xa với em thì em nói ai tin? Ai tin em? Em nói đi. Chàng cố bật dậy rồi chạy ra phía cánh cửa, duy lường trước được nên chỉ cần một cái tay đã kịp giữ cô lại. Hắn đẩy cô thật mạnh, làm cho cô té nhào xuống giường thêm một lần nữa. Lúc này hắn đứng thẳng, hai tay chống nạnh, cười lớn. Em muốn anh nhẹ nhàng với em? Hay là mạnh bạo nhỉ? Em nói đi. Đủ xấu xa. Đủ đê tiện. Xấu hay tốt bây giờ em sẽ biết. Thằng này... sẽ cho em biết. Mày muốn gì? Nói đi. Anh muốn cho thằng chồng em thấy cái cảnh mình âu yếm bên nhau. Được chứ? Đủ khốn nạn. Tránh ra. Hắn ta nhảy sổ tới và ôm chầm lấy trang đè Trang xuống giường. Trang cố phản xạ, dùng chân đạp tay vung. Nhưng không thể nào được, vì cô đang còn say thuốc lúc bị bắt. Thả ra đi. Thủy ơi, cứu chị. Anh Quân ơi, cứu em. Tiếng kêu cứu của cô vang vọng khắp phòng. Tên Duy đẻ cô xuống, giữ chặt tay. Rồi hắn bắt đầu sở thói sở khanh. Tên kia đứng cầm điện thoại quay. Thả tao ra, thằng chó kia. Duy thực hiện hành vi xấu mãi không được bởi vì cô ta cứ la hét vùng vẫy hắn tức quá tát cho cô một phát thật mạnh khiến cho cô bất tỉnh tỉnh dậy đầu của cô đau như búa bồ mã của cô bị Duy tát sưng lên nhìn lại chỉ còn một mình cô trong phòng nút áo bị giật tung hết toàn thân đau nhức dữ rồi cô cố ngồi dậy nhưng người đâu hết rồi cô tự hỏi nhìn xuống người mình Quần áo sọc sạch. Cô không biết những vết thương trên người là do đâu. Chỗ nào cảm thấy đau nhất. Nhận ra sự việc. Cô òa khóc dữ rồi. Có phải tiên Duy đã thực hiện được ý đồ. Sau đó bỏ đi. Quần ơi là quân. Một lúc sau khi bình tĩnh hơn cô bước ra. Sau đó men theo cầu thang xuống phía dưới. Vừa nhìn thấy bóng người cô núp vào bờ tường. Giống như sợ người ta nhìn thấy mình trong cái bộ dạng tả tơi thế này. Không lẽ lại nói, mình vừa mới bị cưỡng bức sao? Cô cố gắng chạy thật nhanh xuống sành. Lúc đó chỉ có một lễ tân đang đứng quầy, loay hoay làm cái gì đó. Thừa lúc cô chạy thật nhanh ra ngoài cửa. Trời tối, cô chạy thuộc mạng, men theo con đường vắng. Chẳng biết nơi này là đâu, nhưng cứ như vậy, cô cứ chạy, ngã, đứng dậy. Và rồi chạy tiếp Giống như có người nào đó Đang đuổi sau lưng của cô Ra tới đường lớn Cô thấy taxi rồi vẫy tay May mắn chiếc taxi dừng lại Cô lên xe với bộ dạng đáng thương Và đầy lo sợ Anh tài xế nhìn cô Với ánh mắt lạ lẫm Tôi bị cướp Anh chạy đi ạ Cô về đâu Anh chạy về Anh tài xế chạy đi Cô vừa sợ vừa run Nép sát vào ghế Tay ôm lấy mình Cô cố gắng không khóc Nhưng nước mắt cứ tuôn ra Chảy dài thành dòng trên hai má Anh Quân ơi Chiếc taxi chạy chậm dần Trên con hẻm vào phòng trọ Trang vẫn còn ngồi co giò ở ghế sau khuôn mặt vẫn đầy sự sợ hãi Đến nơi Anh taxi dừng xe Rồi quay lại nhìn cô Đến rồi cô. À, anh nói gì? Tôi nói là đến nơi rồi. Cô có làm sao không? À, tôi không. Anh chờ tôi một chút nhé. Tôi chạy lên lấy tiền. Tôi bị cướp nên không còn gì nữa. Thôi được rồi cô lên đi. Tôi chờ. Chàng xuống xe bước đi thẫn thờ. Rồi sực nhớ ra điều gì đó. Cô chạy thật nhanh lên cầu thang. Vừa lúc đó Hân đi ra bỏ rác thì gặp cô. Hân nhìn cô có vẻ sợ hãi. Trang! Nghe giọng của Hân, cô mừng khôn xiết chạy ùa tới và ôm chầm lấy Hân. Sao vậy? Có chuyện gì? Nào vào nhà đi. Mẹ Trang đang trông bà về đấy. Đừng! Đừng nói gì với mẹ hết. Hân biết mà. Trang có nói chuyện gì xảy ra đâu. Mà xe đâu rồi? À, xe... xe Trang gửi rồi. Vào nhà đi. Mà khoan, Hân ra trả tiền taxi dùm Trang với. Anh đó đang chờ. Ừ ừ, Trang cứ vào nhà đi. Hân đi xuống, Hân trả cho. Nhớ đừng nói gì với mẹ đấy. Bà sẽ lo lắng. Ừ, ngày mai ổn. Có chuyện gì phải nói cho Hân nghe, nhá. Cảm ơn Hân. Trang vào nhà đây. Trang đứng dậy bước thêm vài bước. Rồi đưa tay vuốt tóc Gạt nước mắt Chìn chu lại quần áo Còn hần thở dài lắc đầu Rồi bước xuống con hẻm Trả tiền taxi dùm cho cô Tới cửa phòng Trang gõ cửa nhẹ Mẹ ơi Con đi đâu hôm qua tới giờ Sao chồng con Con không sao đâu mẹ Con xin lỗi Để cho mẹ lo lắng Con vào nhà đi Mẹ nấu sẵn nước ấm Lát cho con tắm nhá. Dạ không cần. Con tắm nước lạnh cũng được. Mẹ nghỉ ngơi đi ạ. Lát con vào ngủ với mẹ. Con xin lỗi vì để mẹ lo lắng cho con. Mẹ không sao mà. Đi tắm đi con. Mẹ hầm nóng đồ ăn cho con nhá. Dạ vâng ạ. Chàng bước qua mẹ, vào tủ lấy bộ đồ ngủ rồi đi thẳng vào phòng tắm, bật nước xối xả lúc này cô bắt đầu khóc cô cố gắng nén tiếng khóc lại sợ mẹ nghe thấy nên toàn thân của cô ướt đẫm nước lạnh cô ngồi cô do nơi góc phòng dã rời và đau nhức cô không nhớ rõ là mình có bị tên đó làm gì không đưa tay sờ vào ngực vào vùng kín đau ê ẩm chỗ đó còn bị bầm tím cô khóc nức nở nhưng cố không thành tiếng muốn gào khóc cho thỏa lòng Nhưng làm sao đây? Biết nói với ai mà ai tin là cô bị hại chứ? Lỡ chuyện lại càng tồi tệ hơn và rồi quân biết thì phải làm sao đây? Cô gục xuống nền nhà tự ôm lấy thân mình. Mình chịu trận không dám oan than trách móc ai. Hy vọng mọi chuyện chỉ tới đó thôi. Hy vọng tên Duy kia sau khi đạt được mục đích hắn sẽ biến khỏi cuộc đời của cô.